Mời các bạn cùng nghe phần tiếp theo của truyện Hoa hồng giấy, chương 15, phần 4 Nơi cuối con đường Mẹ yêu cái đẹp, cái gì cũng muốn thứ tốt nhất Cả phần 1 cũng không ngoại lệ Bạch nhạn mặc đồ tan, mắt đỏ he nói với khang kiếm Tất cả trang phục biểu diễn và đồ trang sức của bà Đều được họ thiêu cùng với bà Hôm hạ tán, mọi người trong đoạn kịch và trung tâm đào tạo đều đến dự ông thương đứng ở cuối cùng đầu cuối xuống không nhìn rõ nét mặt Bạch nhận nhờ trung tâm môi giới nhà đất bán căn hộ của bà Bạch Mô Mai còn tiền trợ cấp cô quyên góp cho trung tâm đào tạo để mua trang phục biểu diễn cả đời bà Bạch Mộ Mai diễn kịch cuộc đời cũng như một vở kịch hãy để bà vĩnh viễn được ở trên sân khấu Tháng 7, cả Trung Quốc nóng như một cái lò lửa, vì ở nơi sông Trường Giang đổ ra biển nên Tân Giang được coi là cách xa lò lửa, vậy mà ra phố đi một vòng là mặt đỏ, phân phân, mồ hôi tú ra như tắm. Thông thường, vào thời điểm này, trừ khi vạn bất đức chỉ, chẳng ai thích ra đường cả, huống chi là lúc giữa trưa. Đứng ở trung tâm thương mại, nhìn mặt trời bên ngoài rừng rực như một quả cầu lửa Bạch nhẹn thật không đủ, dũng khí thò chân ra ngoài Nhưng lòng thầm rủ liễu tinh mấy câu Thử nói xem, một năm 365 ngày, chia làm bốn mùa, xuân hạ thu đông Suốt xứng tháng chọn ngày nào kết hôn mà chẳng được Lại đi làm cô dâu đúng vào cái tháng nóng nhất Hại cô phải bất đắc chỉ, đi khắp nơi chọn quà cưới vào cái ngày nắng nóng, thiêu đốt này Khang Kiếm còn rất trịnh trọng nói với cô rằng, món quà này nhất định phải long trọng và có ý nghĩa. Liễu Tinh là bạn học, đồng nghiệp kiêm bạn thân của em, giảng đơn là trợ thủ và bạn anh. Em xem mối quan hệ này chằn chịch như thế, làm sao có thể tùy tiện được. Bạch Nhạn còn nhớ, kết hôn vô được Liễu Tinh và mấy cô đồng nghiệp tặng cho một hộp bao cao su màu sắc sặc sở. Lòng thầm tính toán muốn phản kích một phen, Kiếp sang nói vậy Cô thật không cam lòng Xếp ơi Em không lãnh hội được thăm ý của anh đâu Món quà này Anh tự đi mà mua Cô đã gọi anh Là khang kiếm từ lâu rồi Từ xếp này Chỉ lúc nào cô trêu chọc Hay đùa giỡn anh Hạt khi tức giận cô mới lôi ra dùng Khóe miệng khang kiếm khẽ cong lên Rồi núng. Ở trong phòng anh chỉ mặc chiếc áo mayo ô, bên dưới là chiếc quần sót rộng rãi Dù không được coi là cơ bắp nhưng cũng rất ưa nhìn Suốt ngày vừa lấp, trong một đống công vang giấy tờ Thân hình khoan kiếm vẫn có thể được coi là chăm sóc tốt Trước giờ bà xã luôn hiểu anh, sao lại không hiểu ý của anh được Mắt cô sắc bén như vậy, có thể được một người chồng tốt như anh đây thì miễn bàn tới việc chọn quà cưới đi. đâu phải do em chọn, rõ ràng là anh bày bà mua dụ dỗ em mà. bạch nhãn liếc xéo anh, miệng lẩm bẩm. người tình nguyễn mắt ngu. nếu không có ý với anh thì anh có dụ dỗ được em không? khang kiếm cười sung sướng. Bạch nhạc tức giận đẩy anh thật mạnh. Anh tự hào quá nhỉ? Đúng là có tự hào, nhưng bà xã anh này... Xíp khang vẫn cười, nhưng nét mặt thoáng chút bất đắc chỉ. Đôi tay từ từ luôn vào chiếc váy ngủ thùng thình của Bạch nhạc, vuốt ve chân mềm mại của cô. Anh nỗ lực như thế nào mà sao lại vẫn thu gián đơn? Thật ra, Liễu Tinh và Giảng Đơn cũng chẳng muốn kết hôn vào lúc nóng bức, nhưng có một số chuyện không thể theo ý mình được. Khi Giảng Đơn và Liễu Tinh yêu xa, cuối tuần nếu Giảng Đơn không về Tân Giang thì Liễu Tinh sẽ tới huyện Vân. Sau khi chính thức yêu nhau, họ mới phải mỗi người một nơi. Bình thường thì ôm điện thoại thủ thủy tâm tình, đến khi gặp nhau thì đương nhiên sẽ rừng rực như củi gặp lửa, tranh thủ thời gian ân ái bên nhau. Được mấy tháng thì liễu tin bỗng phát hiện ra Chu kỳ sinh lý của mình bị chậm Kiểm tra thì mới biết Đã có bầu được bốn năm mươi ngày Vội vàng cuốn vứt triệu hồi giảng đơn về Tân Giang Cẩm tờ phiếu xét nghiệm khóc âm ý Nói là không còn mặt mũi nào đi gặp người khác Giảng đơn ôm lấy cô Nói một nụ cười ngu ngô nghe Rồi vé mũi cô Tuyệt quá Đằng nào thiệt vọng cũng sửa sang xong rồi Chúng ta bé con mà thành hôn thôi Không được Như vậy không có thành ý Cứ như là bị ép với cưới ấy Liễu Tinh tiếp tục khóc Sao lại là ép Anh tình nguyện giao hạt Có thu hoạch là chuyện quá thần tình Thư ký giảng soạn văn bản giỏi Miệng lưỡi cũng sắc bén Loán cai đạo dỗ cho Liễu Tinh cười tươi như hoa Hai người vui mừng Thông báo tin này cho phụ huynh hai nhà được biết Bố mẹ giảng đơn cực kỳ xúc động, huy động toàn bộ thân bằng cố hộ, in thiệp cưới, đặt khách sạn, mua đồ cưới, trong nhà náo nhiệt như cái chợ. Nghe được tin này, bố mẹ Liễu Tinh đóng chặt cửa lại rồi ngồi thừ người ra ghế, cả đêm không nói năng gì. Ngày hôm sau, bố Liễu Tinh tới nhà Lý Trạch Hạo rồi lắc đầu với bố Lý Trạch Hạo. Bố Lý Trạch Hạo hiểu ra ngay, bèn thở một hơi dài không trách tinh tinh nhà anh được, là do lúc đầu Trạch Hảo quá vô liêm sỉ. Bố mẹ liễu tinh đang âm thầm hy vọng một ngày nào đó, cô sẽ hồi tâm chuyển ý mà quay lại với Lý Trạch Hạo dù gì hai nhà cũng kết giao quen biết mấy đời, coi như thân càng thêm thân. Giờ xem ra chẳng còn chút hy vọng nào, nhưng họ chẳng ủ rượu được lâu. Lúc giảng đơn mang một đống quà đếm, chân trước chân sau, Gọi bố mẹ ngọt xớt Lòng họ cũng nhẹ nhõm hơn hẳn Khi mọi việc đã tạm ổn Liễu Tinh mất hẹn khùng báo Tin đám cưới cho Bạch Nhạn Nghe xong Bạch Nhạn lập tức bất cung Liễu Tinh chịu không nổi Đành thành thật hay báo rằng Nếu không kết hôn Thầy sẽ không mặc vừa áo cưới nữa Bụng cô đã lùm lùm lên rồi Bạch Nhạn đem chuyện này kể thành Chuyện cười cho Khang kiếm nghe Xếp không cười mà chỉ thở dài Dạng đơn nhà người ta Không mua vé mà đã được lên thuyền rồi Anh mua vé lâu như vậy mà sao vẫn chưa được lên thuyền Anh mua vé bao giờ? Bạch nhạn biển môi Nói ra thì bây giờ họ đang ở trong tình trạng vợ chồng ly hôn sống chung nhà Tiện mua vé anh đã thanh toán từ lâu rồi Chẳng qua chưa cầm về mà thôi Bà xã Đề nghị em chú trọng, trọng tâm của vấn đề nằm ở đâu, đừng có đánh trống lãng. Rồi rồi, hôm nay là động vết thương lòng của xếp khang. Bạch nhàn lại chẳng hề sốt ruột, con cái và cha mẹ cũng là một viên phận, không thể cưỡng ép, nhưng thấy xếp khang càng ngày càng sốt ruột, muốn được làm bố. Cô quyết tâm sau khi quay về Tân Giang sẽ đi kiểm tra sức khỏe để xem cơ thể cô có chuyển biến gì tốt không. Đợi trước bị bệnh, cơ thể cô rất suy nhược. Xếp Khang vốn định đưa Bạch Nhạn về Tân Giang vì đám cướp liễu tân sắp đến nên bèn dời lịch sớm trước nửa tháng. Tháng sau tỉnh ủy tổ chức cho chủ tịch các quận huyện tới Quảng Châu tham gia học tập Xếp Khang tính nhân tiện đưa bịch nhạn về tỉnh gặp bố mẹ cũng đã đến lúc phải ra mắt bố mẹ rồi căn hộ ven sông vừa mới sơn xong tuy là dùng sơn linbon bảo vệ môi trường nhưng siếp vẫn hơi lo sơn có hại cho cơ thể ít nhất cũng phải để khô vài tháng tới một năm mới dọn tới ở họ vẫn ở căn hộ cho thuê hồi trước hôm trở về, thích trần nhà đối diện dành phần quét tước và giặt giũ chân niệm cho họ, còn nấu cá cơm. buổi tối, ngồi trên ban công chật hẹp, ngắm ánh đèn rực rỡ dưới đường phố mà họ cảm thấy như đang nằm mơ. hết cuối tuần, sếp khăn lại quay về huyện Vân đi làm, bạch nhạn tạm thời không tới bệnh viện. việc cấp thiết lúc này là phải đi mua quà cưới cho Liễu Tinh, hai gia Nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, mặt ngoài Bạch Nhạn biết xị, đi hết cả một siêu thị lớn vẫn khó, chưa biết mua cái gì, chăn ra gói điểm hay đồ trang sức thị hình như chưa có thành ý, cứ như là trả lễ vậy. Không cần biết giá trị quà cáp như thế nào, ít nhất thì cũng phải để cho người nhận quà cảm được tấm lòng mình. Bạch Nhạn nheo mắt ngẩn đầu lên, nhìn thấy một cửa hàng chuyên bán. Đồ gia dụng trong bếp Lòng cô khẽ rung động Cô nhớ tới trong những bộ phim Hàn Quốc Khi cả nhà quay quần bên bàn Ăn những món đồ dùng tinh xạo Khiến tâm tình người ta sáng khoái Ăn cũng ngon miệng hơn Đúng Tặng đồ nhà bếp Vừa có thể trang trí lại vừa vô cùng thực tế Hơn nữa lúc nào cũng có thể nhắc nhở Lưu tin Phải là một bà chủ gia đình xứng đáng Không được hùng hồn Khoe khoang trình độ nấu Mì gói của mình cao đến mức nào Bạch nhạn đội nắng Đi tới cửa tiệm bán đồ nhà bếp Rất nhanh đã chọn ra được Một bộ đồ theo phong cách Đồng quê cách điệu Chất cướm tinh tế hoa văn tinh xảo Giá cả phù hợp Không làm cho người ta cảm thấy áp lực Cũng không khiến người ta cảm thấy mình tùy tiện Đóng gói xong Nhân viên bán hàng hỏi cô có cần gửi hàng Về tận nhà hay không Cô xách thử chiếc hộp không to lắm, lên thấy cũng không nặng lắm. Không cần đâu, bên ngoài nóng lắm, tôi tự đi xe là được rồi. Cô nhân viên cảm động giúp cô xách đầu ra góc cây răm mát ven đường. Bạch nhạc vừa dơ tay, vẽ xe thì điện thoại reo là lãnh phong gọi tới. Sau khi tinh thần cô hồi phục, lãnh phong đã gọi cho cô mấy lần. Chỉ là hỏi thăm bình thường Cả hai được không nhất tới chuyện của Minh Thiên Lãnh Phong Anh đang đi làm à Bạch nhạc cười hỏi Nghe nói em về Tân Giang rồi Vâng Em về được mấy ngày rồi Đây này Em đang phải đi mua quà cho Liễu Tinh đây ạ Em định ngày mai tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe Rồi gặp mọi người luôn Chắc phải sau một tháng mới có thể đi làm trở lại Đi làm thì không vội Đợi đến hè hãy đi Anh thế nào? Lệnh phong thoáng ngừng lại một lúc rồi mới nói Bạch nhạn Hợp đồng của anh với Bệnh viện Nhân dân Tân Giang đã kết thúc Anh chuẩn bị quay về Thượng Hải làm việc Bao giờ anh đi? Sáng mai Bạch Nhạn trầm ngâm hồi lâu. Lãnh Phong Anh bảo trọng nhé Em cũng vậy Bạch Nhạn Lãnh Phong khẽ nói Trong điện thoại im lặng không một tiếng người Một lát sau mới vang lên một hơi thở dài khai khẽ Tạm biệt Bạch Nhạn bần thần cúp máy Một chiếc taxi đổ bên cạnh cô tài xế xuống xe giúp cô đặt chiếc hộp vào sau cốp là bác tỉ đó bác tài làm ơn nhẹ tay một chút bạch nhạn nhắc nhở bác tài xe mỉm cười gập đầu mở cửa ra một luồng không khí lạnh buốt phả vào mặt theo phản xạ bạch nhạn hơi rùng mình rồi đóng cửa xe lại cách phía sau không xa một chiếc xe hơi màu đen cũng nổ máy chỉ một lát sau đã hòa vào dòng xe rồi biến mất chỉnh lại đôi gọng kính màu đen trên mắt, lãnh phong mím môi nhìn những hàng cây cao bên đường. Người ta nói Tân Giang là một thành phố nhỏ xinh đẹp, vị trí đắc địa, kinh tế phát triển, phong cách hữu tình, kết hợp cách thời thượng và thanh lịch, rất thích hợp để sinh sống. Anh tới đây đã hơn một năm nhưng không có ấn tượng gì quá lớn đối với những điều này. Không có ấn tượng thì sẽ không lưu luyến. Anh đã nhìn thấy cô, cô vẫn xinh đẹp, tươi tắn, rạng rỡ như ngày nào, nụ cười rạng người trên khuôn mặt, hoàn toàn khác hẳn với một bạch nhãn suy sụp và mất hết lý trí, như khi biết tin Minh Thiên qua đời. Người đàn ông đó thật sự đã làm được, thật sự đã giành lại cô từ trong cơn đau khổ, thật sự đã xoa dịu nỗi đau vô hạn mà Minh Thiên mang lại cho cô. Bây giờ cô sống rất hạnh phúc, anh có thể thấy được điều đó. Trước đây, thế giới của cô là Minh Thiên, bây giờ và sau này sẽ là một người đàn ông có cái tên Khang Kiếm. Anh vẫn luôn chỉ là một người qua đường đi lướt qua cô. Tới Tân Giang vì là muốn gặp cô. Đã từng gặp gỡ, đã từng quen biết, đã từng động lòng, đã từng hụt hẫng. Bây giờ anh rất bình tĩnh Vì thế Khi giờ phút chia ly sắp tới Anh không thấy buồn thương Mà chỉ cảm thấy một chút thất vọng Sau nỗi thất vọng sẽ là nhẹ nhõm Vì anh được thấy cô sống rất vui vẻ Như vậy là đủ rồi Lãnh phong miệng cười rồi tăng tóc Chiếc xe lao phút về phía trước Lễ cuối của giảng đơn và liệu tinh Được tổ chức tại khách sạn Giang Thiên Hôm đó là một ngày mưa bão, lúc trời mưa thì sấm chớp rung giật, lúc không mưa thì oi bức khiến người ta không tài nào thở được. Cũng may, máy điều hòa trong khách sạn, gian thiên hết sức dễ chịu. Trước khi cử hành hôn lễ, ông trời cũng thương tình dành ra hai tiếng đồng hồ không mưa để khắc khứa lục tục kéo đến đông đủ. Chính vì vậy mà Liễu Tinh còn hơi ám ức, đứng trong phòng trang điểm xị mặt ra với giảng đơn nếu không phải anh lời không chịu dùng bao cao su thì sao lại phải cưới vào lúc này mặc áo cưới mà mồ hôi chảy ròng ròng trôi hết cả phấn khách khứa cũng thật tội nghiệp khi phải đi ăn cưới giữa thời tiết này giản đơn xong lên bịch miệng liễu tinh dở khóc dở cười cưng ơi đến lúc này rồi mẹ em còn nói những lời này hay sao bây giờ chúng ta là vợ chồng Với người ngoài mặt mũi của chúng ta là một, phụ nữ có thai phải giữ tâm trạng vui vẻ thì em bé trong bụng mới có thể phát triển khỏe mạnh. Câu nói này cực kỳ có tác dụng, vừa nghe xong Liễu Tinh lập tức im bặt rồi nở nụ cười rạng rỡ. Mặt cho thợ trang điểm dày vò, mặt bên ngoài mưa gió rào rít, tâm trạng của cô vẫn chẳng thể thay đổi. Theo quy định mới của Ủy ban kỷ luật thành phố Tân Giang, lãnh đạo cấp cơ sở trở lên hết thải đều không được tham dự tiệc tuần cá nhân của nhân viên. xếp Khang đành đau lòng tiễn bà xã thân yêu tới cửa khách sạn rồi về nhà một mình. Bạch Nhạn và Lâm Phong ngồi cạnh nhau. Liễu tin rất muốn Bạch Nhạn ngồi cùng với mình. Nhưng mẹ giảng đơn nói bàn này nhất định Phải là những cô cậu chưa lập gia đình Ngồi với phù dâu phù rể Đừng tỏ vẻ đáng thương nữa Vẫn ngồi ngay cạnh bàn của cậu Có chuyện gì thì kiếm mình Liễu tinh đang mang thai Nên đi vệ sinh khá nhiều Hoặc theo bộ váy cưới Chẳng tiễn chút nào Giảng đơn lại không thể vào nhà vệ sinh chờ Đành phải nhờ bạch nhạn chăm sóc liễu tinh Liễu tinh gật đầu Lâm Phong đang cho con bố nên béo hơn trước một chút Mập mập đẩy đà trông rất ưa nhìn Bạch Nhạn cảm thán: Người đẹp đúng là người đẹp Lúc béo là Dương Quý Phi Lúc kề là Triệu Phi Yến Nhìn ngang nhìn dọc thì vẫn đẹp Bạch Nhạn, Cảnh tượng này thật quen mắt Hình như cũng là mình và cậu Cùng tham dự đám cưới của ai đó Lúc đi vệ sinh Nhìn thấy một đám người đang tụ tập trước cửa phòng diễn thuyết Bọn mình chạy tới đó xem, người đang diễn thuyết đó là chồng cậu, lúc đó còn chưa phải là chồng. Nhưng anh ấy đã trắng trợn cướp cậu đi ngay trước mắt mình, chẳng thành nhìn mình lấy một cái, khiến mình bị sốc nặng. Lâm Phong nói. Bạch nhàng cũng nhớ ra, hôm đó xếp khang hơi ngang ngược, đầu tiên là muốn đi vào trong với cô để ăn chùa. Cô không chịu thì bị anh kéo ra ngoài đi ăn cơm với anh. Cô gián tiếp ám chỉ với anh rằng bọn họ không có khả năng tiến triển thêm. Người tính không bằng trời tính. Đúng thế, cũng ở khách sạn Giang Thiên này đã hơn một năm rồi. Bây giờ cậu làm mẹ rồi, mình cũng bị trói chân, bạch nhãn cong môi. Lâm Phong lại thở dài, đôi mắt, xinh đẹp ngấn nước. Mình còn nhớ hôm đó, cậu hỏi mình. Có phải chồng mình khiến mình cảm thấy rất mất mặt hay không? Xin lỗi, Lâm Phong, mình chỉ nói đùa thôi Bạch nhạn hơn ngỡ ngàng Lâm Phong chớp mắt Để nước mắt lại lăn vào trong rồi ngượng gạo cười Mình biết, thật ra bây giờ mình cũng rất tốt Có con trai thì mọi chuyện đều mãn nguyện cả Đúng đúng, nào chúng ta uống rượu đi Mình đang cho con bú, mình uống nước trái cây thôi Lâm Phong Ngân ly lên Trong lòng muốn vương vấn một nỗi chua sót khó tả Ở trường y tá Cô Liễu Tinh và Bạch Nhạn cho thân với nhau nhất Cô kết hôn đầu tiên Lấy một người giàu có Bạch Nhạn cưới một chàng quan chức Con ông cháu cha Liễu Tinh cưới một thư ký nhỏ Nói ra thì về vật chất cô đầy đủ nhất Nhưng ngoài việc có một đứa con trai Những điểm khác cô không thể nào so sánh được với họ Cô dâu chú rể đang Đi chút rượu được một nửa Thì dáng đơn căng thẳng chạy tới Bạch nhạn, Em đưa Liễu Tinh vào nhà vệ sinh một chút Liễu Tinh đã thay một chiếc váy cưới khác Tương đối rộng rãi Nhưng giảng đơn lo sàn nhà vệ sinh trơn trượt Nên không yên tâm để cô đi một mình Bạch nhạc Đứng dậy đưa Liễu Tinh vào nhà vệ sinh, Liễu Tinh than thở với cô rằng kết hôn thật phiền phức, Thảo nào chẳng ai muốn kết hôn lần thứ hai. Bạch nhận cười cười, đẩy cửa phòng vệ sinh, thoáng nhìn thấy trên lối đi có một bóng dáng quen thuộc, cô không nói gì. Đợi Liễu Tinh đi vệ sinh xong, cô lại giúp cô ấy sửa lại mái tóc, lúc đi ra dẫn đơn đang đứng phía ngoài, Bạch nhận ngoái đầu nhìn không thấy bóng dáng kia đâu. Mọi người vào trước đi, mình đi hít thở một lát, Bạch Nhạc nói. Giảng đơn thận trọng đỡ liêu tinh đi về phía đại sảnh. Đợi bọn họ đi vào rồi, Bạch Nhạc mới quay người đi về phía cuối hành lang. Nơi đó có một ban công rộng lớn, khách năm giới thường ra đây hút thuốc. Quả nhiên, trên ban công có một bóng người đang thận thờ nhìn ra màn mưa, mịt mù. Lúc tiếng sắm tạm ngưng, cạch ngang cả hắn giọng. Người đó vẫn không nhúc nhích. <cười> cô bước tới lặng lẽ đứng cạnh anh ta, một ánh chớp rạch ngang bầu trời, cô nhìn thấy gương mặt anh ta tràn nước mắt. Anh vẫn ổn chứ, Lý Trịch Hạo? Cô khẽ hỏi. Lý Trinh Hạo không lên tiếng, chỉ có thể gật đầu. Rất lâu sau anh ta mới bình tĩnh lại được, ngượng ngùng lau nước mắt đi anh chỉ tới xem cô ấy làm cô dâu như thế nào thôi. cô ấy cười rất ngọt ngào, chồng cô ấy rất yêu chiều cô ấy. vâng, liễu tinh, cô ấy có em bé rồi. anh nghe bố mẹ anh nói rồi. lý trạch hào hít sâu một hơi cố nén không cho những giọt nước mắt lại trào lên. Từ lúc anh ta nhìn thấy anh chàng thư ký kia nắm tay cô bỏ đi trước mặt anh. Chỉ mới có sáu tháng trời, cô đã yêu rồi kết hôn, sắp tới sẽ làm mẹ. Mọi thứ nhanh tới mức khó tin, nhanh tới mức anh không thể nào chịu nổi. Cô bé khi còn nhỏ thì lông to chạy theo anh gọi anh Hảo, lớn lên thì thẹn thùng né vào lòng anh gọi Trạch Hảo. Đi làm rồi thì ôm cổ anh ngọt ngào gọi ông xã cô bé này thật sự đã rời xa anh xa tới mức cả đời này anh không thể với tới được nữa lòng đau như cắt sau này anh có dự định gì không bạch nhạn từng nghe liễu tin nhắc tới chuyện lý trạch hạo sẽ đi miền nam anh không có dự định gì cả tiếp tục dạy học thôi lý trạch hạo cười chua chát vẻ mặt thê lương đi miền nam kiếm Được thật nhiều tiền, việc đó bây giờ còn có ý nghĩa gì chứ? Bạch nhạc ừ một tiếng Em vào đi, anh đi đây, chuyển lời chúc mừng của anh tới cô ấy giúp anh nhé. Anh chấp lệ sáng lên cả bầu trời, liếc trịch họ quay người bỏ đi Bạch nhạn đứng bần thần Nhân vô thập toàn khó trách khỏi, mắt phải sai lầm nhưng có một số sai lầm không thể phạm phải nếu sai sẽ phải trả giá bằng cả một đời người cô không thương lý trạch hậu cô chỉ thấy tiếc cho anh hôm lễ kết thúc đợi khách khứa về gần hết bạch nhàn mới cáo từ vừa đi xuống cầu thang thì có một người từ sofa bước tới kéo cô lại cô ngoảnh lại là khang kiếm đã nói là em sẽ gọi xe về nhà Sao anh còn tới đây? Miệng nói vậy nhưng trong lòng bạch nhạn, cò lại vô cùng ấm áp. Cô khoát tay khang kiếm miệng nở một nụ cười ngọt ngào. Anh sợ em thấy đám cưới nhà người ta rồi sẽ sức tức cảnh suy tình mà đá bay anh mất. Ờ, anh cũng tự biết lượng sức mình đấy. Khang kiếm nói ra thì tuy đám cưới của chúng ta cũng rất xa hoa lộng lẫy những lúc đó tâm địa anh rất xấu xa em vẫn còn thù dai à khang kiếm vừa nhếch mày vừa cầm túi sách cho cô thỉnh thoảng thôi bạch nhạn le lưỡi ranh mảnh phụ nữ thông minh phải biết dừng đúng lúc không cần phải truy xét đến cùng nào ra chào chủ tịch hoa Một câu rồi chúng ta về nhà Chủ tịch hoa Không phải là hoa hưng chứ Bạch nhàn quay lại Trời ạ Đúng thật là hoa hưng Ông ta đã giảm béo thành công Thân hình béo tròn qua trước đây trở nên gầy gục Nhưng tóc mai bạc trắng như Già đi 10 tuổi Không phải ông ta đang ngồi tù sao Bạc nhẵn băng khoăn nhìn khang kiếm Khang kiếm khẽ nhé tay cô Cô vội vàng tư cười gực đầu chào hoa hưng Ông chú hoa lâu quá không gặp Ánh mắt hoa hưng hơi lãng đi Cười khang hai tiếng Cô bạc càng ngày càng đẹp ra Thật lòng mà nói Ông ta hơi sợ người con gái này Nhớ lại khi đó cô bày muốn tính kế với ông Dùng nhà cửa để thách chấp rồi lại lấy hai triệu tệ đi làm từ thiện khiến ông ta hết đường chối cãi người phụ nữ này may mà chỉ là cô y tá tầm thường nếu đặt vào chốn thương trường hay quan trường thì không ai có thể đấu lại cảm ơn ông chủ hoa có thời gian rỗi tôi vẫn muốn tới quán cà phê trên sân thượng của khách sạn ông chơi đó chỗ đó chỗ đó đã đóng cửa từ lâu rồi mà hoa hương thoát tái thoát đỏ hai tay sóng vào nhau. Ồ, Bạch Nhàn tặc lưỡi đầy tiếc nói. Điện thoại của Khang Kiếm ra lên, anh tránh sang một bên để nghe điện thoại, để lại Bạch Nhàn và Hoa Hương bốn mắt nhìn nhau. Ông Chuông Hoa, ông có hận tức không? Mắt Bạch Nhàn sáng lấp lánh làm Hoa hưng nhìn vào mà hoa cả mắt. Sao có thể thấy được Cô Bạch nói sự thật mà Máy lạnh trong đại sản rất phù hợp Nhưng Hoa Hưng lại tót vả mồ hôi Nói ra thì là vì Tôi có lỗi với xếp khang Anh ấy chiếu cố tới tôi như vậy Tôi là vợ trò Dậu đổ bìm leo Ông đừng nói vậy Người trong giang hồ Không thể tự mình làm chủ Bạch nhàn rất thấu hiểu Cô cũng biết rồi Hoa Hưng sừng sốt hàng mi dài của Bạch Nhạn khả chấp mấy cái Biết gì cơ Hai pha rủ xuống Hoa Hưng cười mát Cô Bạch, cố đừng chọc tôi nữa Lần này tôi bị giam giữ nửa năm Bệnh tật đầy người Sau này chỉ ăn phận làm kinh doanh thôi Không lăn lộn nữa Bạch Nhạn chưa kịp nói gì Thì Khang Kiếm đã quay trở lại Bình thẳng gật đầu với Hoa Hưng Rồi kéo Bạch Nhạn ra ngoài Hoa Hưng rất lịch sự tiễn họ, ra tận nhà để xe, nhìn chiếc xe đi thật xa rồi mới quay trở lại khách sạn. Sao anh lại gặp ông ấy thế? Trên xe bạch nhạc hỏi, Khang kiếm chăm chú nhìn về phía trước. Xã giao trong kinh doanh. Không phải ông ta đang ngồi tù sao? Em có cách giải thoát cho chồng em thì người ta cũng đâu có kém gì. Vợ ông ta có chút quan hệ bên đó Cộng thêm việc ông ta là doanh nghiệp nạp thuế lớn ở Tân Giang Tân Giang cũng không muốn mất đi miếng mòi béo bở này Lúc đầu bọn họ cũng đâu có muốn nhầm vào ông ta Chỉ muốn mượn ông ta để nhắm vào anh thôi Anh đổi sang đường khác Thấy Bạch Nhân mãi không nói gì thì ngoái sang hỏi Sao thế? Anh có hận họ không? Cô thở dài xa xăm